đứng ra đối với một ẩn sĩ. Những hoạt động thế gian chẳng có nghĩa gì. Dù sao, con xin nói rõ nghĩa của từ huyễn hóa trong Phật giáo mà với Tây phương dường như khó hiểu. Với chúng ta, những kẻ còn mê, thì đời này có thật, thật vô cùng, nhưng cũng như băng giá chỉ là nước đọng lại, tính vững chắc mà ta gán cho thế giới này không phải là thực tại tối hậu của nó. Tuy vậy, Bản chất chuyển hóa của thế giới không trở ngại gì vẫn thành tất yếu của luật nhân quả. Các nhà vật lý cũng sẽ nói, electron không phải là những viên đạn Đại Bác nhỏ xíu, mà là năng lượng cô động. Lời quả quyết này không giảm thiểu chút nào nhu cầu phát triển y học, xóa giữ thương đau và giải quyết những vấn đề hàng ngày. Cho dù cái tôi chỉ là một sự dối trá, cho dù ngoại giới không làm bằng những thực thể có hiện hữu biệt lập, Điều hoàn toàn chính đáng là, ta vẫn phải dùng đủ mọi cách để làm giữ bớt khổ đau và tăng thêm phúc lạc. Cũng như nhà bác học biết rằng, con người chỉ là những phân tử kết tụ, và phân tử rút lại chỉ là năng lượng. Nhưng không phải vì vậy, mà trở nên hờ hững trước vấn đề xướng khổ. Một lần nữa, bà không khỏi ngạc nhiên vì sự giống nhau giữa Phật giáo và học thuyết khen. Hiện tượng không phải là thực chất, nhưng nó vẫn là cái hiện thực của chúng ta. Con đã trả lời câu hỏi của ba rồi. Ba sẽ hỏi con thêm một câu cuối cùng, hơi giả tạo. Ba công nhận, nhưng dù sao cũng vẫn là vấn đề cổ điển mà ba thấy các lưỡng gia và sử gia Phật giáo thường nếu lên. Nếu cái tôi năng động, Và ảnh hưởng mà nó có thể tác động trên thực tài Chỉ là ảo tưởng Thì còn đâu trách nhiệm tính thân Tôi chẳng là cái gì cả Nên tôi không chịu trách nhiệm Dường như có một mâu thuẫn Mà bác khi vẫn chỉ là bề ngoài Giữa đạo đức và siêu hình Phật giáo Trong Phật giáo Việc tu hành gồm ba phương diện bộ tức cho nhau Cái thấy, thiền quán và hành động. Cái thấy là viễn tưởng siêu hình tra tầm bản chất tối hậu của sự vật, của thế giới hiện tưởng và tâm thức. Sau khi có được cái thấy đúng, thì thiền quán có nhiệm vụ tập quen cái thấy này và tu hành để hội nhập nó vào dòng tâm thức, khiến nó trở thành bản tính thứ hai của mình. Hành động là biểu lỗ ra ngoài tri kiến nội tâm có được nhờ cái thấy và thiền quán điều cốt yếu là phải áp dụng và duy trì tri kiến ấy trong mọi hoàn cảnh. Chính ở giai đoạn này mới có vấn đề luân lý đạo đức. Đạo đức này không phải hết hiểu được khi ta đã thực chứng tính huyễn của thế gian. Người đã mở mắt để lại càng thấy rõ nhân quả hơn, biết việc gì nên làm hãy nên tránh, để có thể tiếp tục tu hành đem lại hạnh phúc cho tha nhân. Xin lỗi nếu tôi không là gì cả trong tính cách là tôi. Thì tôi đâu phải là một tác nhân về phương diễn đạo đức. Và nếu vậy, Thì làm sao tôi có thể chịu trách nhiệm Về những đau khổ tôi đã gây ra cho kẻ khác? Nếu đưa vào đấy tư tưởng của Ken mà ba đã trích giận, Ta có thể nói, Cái tôi không thực có bản chất riêng nó, Tuy vậy, nó là hiện thực của chúng ta. Trước đây ta đã ví luồn tâm thức không có tử ngã với một dòng sông không có thuyền. Vậy không có cái gì ngã vững chắc và bất biến như một chiếc thuyền trôi trên dòng sông. Nhưng nước sông vẫn có thể hoặc bị nhiễm độc, hoặc trong trẻo tươi mát như dòng tác núi. Vậy, không phải vì con người là vô ngã mà mỗi hành động lại không có quả báo. Ừ, nhưng coi chừng! Trách nhiệm tinh thần không do tính tất yêu của tương quan nhân quả mà ra. Ngược lại, ý niệm trách nhiệm tinh thần khởi lên Khi có một tương quan giữa người hành động Và hậu quả của hành động. Và tương quan này Không phải là điều không thể tránh. Đó là cái lúc mà tác nhân có thể lựa chọn giữa nhiều khả năng hành động. Đó chính là điều được nói trong thuyết nghiệp quả, có thể chọn giữa nhiều hành vi và động lực thúc đẩy hành vi. Nhưng khi hành vi đã kết thúc, thì không thể tránh định luật nhân quả. Ẩn giáo cũng đưa ra một luận cứ tương tự để bài bắt Phật giáo. Nếu không có cái tôi, thì người chịu hậu quả hành động không còn là người cũ. Vậy tính ác làm thiện có ích gì? Để đáp lại, Phật giáo đưa ra một tỷ dụ Một người lúc ăn tối trên sinh thượng lỡ làm rơi một bó buộc. Ngọn lửa đốt máy trên lộp nhà người ấy và từ từ cả làng bốc cháy. Khi bị cáo buộc, Người ấy thưa quan tòa, Tôi đâu có trách nhiệm, Bởi ngọn lửa tôi đốt cho sáng để ăn không phải là một, Với cái ngọn lửa đã thiêu quỷ xóm làng. Thế nhưng, Đúng là người ấy đã gây ra hỏa hoạn. Vậy, Mặc dù, không có cái tôi cá biệt kể như một thực thể độc lập hiện tại ta như thế nào là kết quả của quá khứ ta vẫn có quả báo cho mỗi hành động vậy quan trọng nhất là tính tương tục không phải tính đồng nhất làm ác không thể gặp lành như hạt độc cần sẽ mọc cái độc cần chứ không thể mọc cái bồ đề hành động tích cực hay tiêu cực đều có kết quả tương ứng là hạnh phúc hoặc khổ đau điều này đủ cho ta thấy nên làm hoặc nên tránh hành vi ấy Dù người làm không có một cái tối trường cũ bất biến Phật giáo và phương Tây Tất cả những gì chúng ta đã đề cập Những điều con giải thích về siêu hình Nhận thức Vũ trụ luận Phật giáo Và ảnh hưởng của nó trên nhân sinh Đang được Phật giáo đồ thảo luận xâm đậm và xô nổi đối với họ, đó không phải là lịch sử triết học, hãy tư tưởng sử mà là triết lý và siêu hình đã được sống nghi trong thời điểm hiện tại. Hệt như những môn đồ Socrates và Plato ở Athens vào thế kỷ thứ tư, thứ năm trước Công nguyên, ở tây phương, sự tranh luận công khai rộng rãi về loại vấn đề này từ lâu đã biến mất mặc dù vẫn còn những nền triết học. Quả thực mới đi ở Paris xuất hiện những triết gia phòng trà, hội họp cổng khai, vào cửa tự do, nhưng trình độ cuộc tranh lẫn mỏ cô tạo ra, không vượt quá quầy hàng cà phê. Mặc dù rõ ràng, Tây Phương đã thành công trong những lĩnh vực khác, phải chân chính vì có khoảng trống này, Vì sự thiếu vấn những tranh cãi lý thú này, mà người Tây Phương tỏ vẻ tò mò một cách đáng ngạc nhiên đối với Phật giáo. Và điều này khiến ban nghĩ đến một câu của sử gia Adnothomi. Một trong những biên cố ý nghĩa nhất của thế kỷ 20 sẽ là sự du nhập Phật giáo vào phương Tây. Sự quan tâm này đối với Phật giáo do nhiều yếu tố trước hết. Đạo Phật đem lại cho những kẻ xem trọng đời sống tâm linh một nền siêu hình và minh triết sống động, cùng với những phương tiện, để thực hiện chúng ngay trong đời mình. Thứ đến, nó cho tất cả mọi người dù có đức tin hay không, một lối nhìn bao dung, cởi mở, vị tha, bình an tinh tử. Một khoa học tâm linh giúp ta tạo được sự bình an cho chính mình và kẻ khác. Có lẽ đây là điểm lợi ích nhất của Phật giáo đối với Tây Phương ngoài ra. Phật giáo bày tỏ quan điểm nhưng không tìm cách áp đặt chúng, lại càng không tìm cách dũ dỗ ai cải đạo mà chỉ muốn san sẻ kinh nghiệm mình. Phật giáo không tìm cách dụ người ta theo đạo mình và lại càng không có chuyện cưỡng bức cải đạo phải không? Đức Đa Ra La Ma thường nói, tôi không sang phương Tây để có thêm tín đồ Phật giáo, nhưng Chỉ để sang sẻ kinh nghiệm của tôi về một thứ không ngoan mà Phật giáo đã phát huy được sau nhiều thế kỷ. Và sau mỗi buổi nói chuyện, Ngài thường kết thúc như sau. Nếu quý vị thấy điều tôi nói có gì hữu ích thì hãy áp dụng. Bằng không cứ bỏ qua đừng để ý. Thậm chí Ngài còn khuyên các thầy tu Tây Tạng, đừng chú tâm truyền giáo mà chỉ nên sang sẻ kinh nghiệm giữa người với người. Thuyết phục người ngoài theo đạo Phật. Không những mình có thể thất bại mà vô tình Làm đích tin người ta lung lan Bởi vậy phải tránh Tốt hơn nên khuyến khích những người có đạo tiền hiểu sâu tôn giáo họ Tóm lại Phật giáo không tiền cách thâu nhẫn Phật tử mà chỉ góp phần vào hạnh phúc tha nhân Mặc dù vậy Bất cứ ai cũng có thể tự do chọn đạo Phật nếu thấy thích học với mình Khi ấy họ phải nghiêm chỉnh học và thực hành Nỗ lực kiên trì như đào diễn cho đến khi tìm ra mạch nước Kính trọng mọi tôn giáo nhưng dành trọn thì giờ cho tôn giáo mình đã chọn Đạo dở gian cái chục cái diễn mà không có nước thì chẳng ít lợi gì Hàng trăm người Tây Phương đã hoàn tất thời gian ẩn dật truyền thống của Tây Tạng suốt ba năm, ba tháng, ba ngày Họ sống thành từng nhóm nhỏ xa đến thế tục Để hết thì giờ tâm trí vào việc tu hành Trong thời gian này Họ học mỗi ngày một, hai giờ kinh sách nói về đời sống quán tượng, và thỉnh thoảng học tạng ngữ. Thì giờ còn lại, từ sáng đến tối, họ tìm cách thấm nhường vào bản thể mình những gì đã học. Vào bản thể là gì? Cứ nói là vào dòng tư tưởng đi. Phải coi chừng để giáo lý không chỉ là một thứ lý thuyết xuân. Chẳng hạn, con đã nói đến những kỹ thuật, nhằm giải thoát tư tưởng vào lúc chúng xuất hiện, để chúng đừng dồn dập kéo theo nhau đến độ xâm chiếm tâm trí mình. Giải thoát à! Nói là kèm chế thì đúng hơn chứ, không phải sao? Chúng ta đã thấy phương pháp kèm chế tư tưởng bằng cách dùng một tư tưởng tích cực để đối trị tư tưởng tiêu cực. Nhưng ta cũng có thể giải thoát một tư tưởng bằng cách quan sát nó lúc xuất hiện quy nguyên để thấy nó không có một thực chất nào, phương pháp này căn bản hơn. Khi nhìn cảm xúc theo cách đó, nó tan biến như bóng cầu vòng tan biến trong không gian. Hành động này được gọi là giải thoát hay tháo gỡ một tư tưởng, không để nó phát sinh một phản ứng di chuyển Tư tưởng tan biến không để lại dấu vết và không biến thành lời nói hay việc làm biểu lộ cảm xúc như giận dữ, ham muốn vân vân. Như rơi vật tình huống ra sao? ta cũng không bị tư tưởng khống chế. khi ấy ta như một kỹ sĩ thành thạo, có thể vừa phi ngựa thật nhanh, vừa cúi nhặt một vật dưới đất mà không ngã ngựa như những kỹ sĩ Tây tạng vẫn làm. ba có một nhận xét nhỏ ở đây, đúng là Phật giáo trình bày lối tử kỷ luật của mình một cách mới mẻ, bằng một ngôn ngữ mơ mẹ nhưng điều này không phải là tẩy phương không biết. Trong mọi triết học phương tây, đều có sự phân biệt rõ ràng giữa tư tưởng hỗn loạn và tư tưởng của tổ chức. Ai cũng biết tư tưởng hỗn loạn là buôn trôi theo dòng liên tưởng gặp đâu nghĩ đó. Còn tư tưởng của tổ chức có hướng dẫn, có kỷ luật là như trong toàn học, hãy trong mọi suy luận hợp lý của công trình kiên tạo, những người phương Tây là những nhà luận liên nổi tiếng từ Aristote đến Lenin, Robert Henrissel, nghệ thuật diễn tư tưởng không để nó đi lâm bung theo liên tưởng đã là một thứ kỷ luật từ xưa đến nay, thậm chí nó còn là một trong những đối tượng của sự huấn luyện triết học. Ba nghĩ những nhà toán học. Và luận lý ít bị cảm xúc nhiễu loạn hơn người thường xấu. Con ước mong cho họ được như vậy. Dù sao như con vẫn thường nêu rõ, Phật giáo không tự hào đã khám phá được cái gì mới mẻ nhưng, khác với những truyền thống tôn giáo và triết học của thời đại chúng ta. Nó đưa những hiểu biết lý thuyết ra thực hành một cách hết sức sống động và đầy nghị lực. Và có để chính khí cảnh thực chứng hữu hiệu này, đã lôi kéo người ta thích quan điểm siêu hình đó, nhưng không biết làm sao ứng dụng vào cuộc sống thường nhật để tìm được sự thanh thản tâm hồn. Phật giáo có thể được sự quan tâm của mọi người, kể cả những người không thể hoặc không thích sống đời ẩn dật hay đời tu sĩ sáu. Đó chính là một khía cạnh lý thú khác nữa, không phải ai cũng muốn hãy cũng có thể ẩn giật ba năm hay vào sống trong tu viện vì bẩn gia đình và công ăn việc làm. Nhưng những kỹ thuật cải hóa nội tâm này người bình thường cũng có thể áp dụng rất hữu hiểu trong cuộc sống. Phật giáo trước tiên là một khoa học tâm linh nhưng cũng chính vì vậy mà nó có thể giải đáp nhiều vấn đề xã hội nhờ tinh thần báo dung bất bạo động đối với chúng sinh và thiên nhiên. Vậy nên có đường cho mọi người Dù đi tu hay không, tại Á Châu, Phật giáo rất hoạt động, những người Tây Tạng tỷ nạn ở Ấn và Nepal chẳng hạn, đã xây dựng lại tu viện ngay khi tình thế cho phép cách đây 30 năm, mặc dù họ còn rất nghèo. Những tu viện này đông ngạc người đến học, và trong 130.000 dân tỷ nạn, đã có 10% vào tu viện rồi, còn ở phương Tây thì sao? Mọi người ngày một quan tâm hơn đến Phật giáo Vì người ta thích trao đổi cỡ mở Người ta không nhất thiết muốn thành tín đồ đạo Phật Mà đôi khi chỉ học một số kỹ thuật Phật giáo Để hiểu tôn giáo mình hơn Khám phá lại chân lý của nó Sức mạnh nội tại của nó Thế thì thành một tư tôn giáo hổ Luôn vây mượn bên này bên kia Chấp nối lại chứ gì Vậy thì có cao siêu gì đâu? Chắc chắn là không rồi, Đức Đa, Đa Lama gọi đó là để râu ông nọ đặt cầm bà kia, chẳng ít lỡ gì. Tính cách hỗn tạp chỉ làm cho các tôn giáo mình muốn pha trộn ấy biến mất thành vô vị. Vừa rồi, con chỉ nói đến một số kỹ thuật có giá trị phổ quát để làm chủ tâm, để quán tự. Năm 1994, Đức Đa La Lama được mời đến Anh Quốc một tuần lễ để giảng phúc âm. Bản đầu, Ngài tự hỏi, Mình làm sao bây giờ vì có bao giờ nghiên cứu phúc âm đâu? Làm sao mình có thể nói về nguyên lý thưởng để tạo dựng? Mà trong Phật giáo không có, hơi khó để. Nhưng cố thử coi, tại sao lại không chứ? Và Ngài đã giảng những đoạn phúc âm trước một đại chúng gồm tu sĩ và người thế tục. Điều vô cùng kỳ lạ là khi Ngài vừa đọc vừa giảng phúc âm, thì cách linh một nam nữ tu sĩ khi Tô giáo cảm động đến chảy nước mắt tưởng chừng như nghe lần đầu tiên trong đời những đoạn mà họ vẫn đọc hàng chục năm nay tại sao vậy vì khi Đức Dalai Lama nói về tình yêu và đức từ bi mỗi người đều cảm thấy ngài đang trực tiếp nói lên kinh nghiệm bản thân ngài đang sống thật sự những điều ngài nói người phương Tây cảm nhận được khía cạnh sống động này của Phật giáo tạng tư sống chết của Sakyamuni Rinpoche, Đã được in gần một triệu bản và dịch ra hai mươi sáu thứ tiếng. Sách ấy là sách cổ điển sao? Dạ không, nó không phải là bản dịch sách cổ tử thư Tây Tạng giải thích trạng thái chuyện tiếp sau khi chết, mà là một giải thích giảng dị và trực tiếp về minh trí của người Tây Tạng. Tỉnh thoảng chen vào những chuyện ngắn tự thuật về những sự gặp gỡ giữa Sop-Yon và các vị tôn sư. Nhưng, chính yếu đó là quyển sách về đời sống. Phải sống làm sao? Phải nhìn cái chết với thái độ như thế nào? Làm sao để giúp những người sắp chết? Làm sao cho đời mình có ý nghĩa? Hành động thế nào để đạt cao điểm của một đời sống tốt lành là cái chết an vui? Sự kiện những triết gia trẻ tại Pháp Ngày càng nói đến Phật giáo cũng là một điều có ý nghĩa. Quyển sách ba đang có đây của Luke Ferry người Thượng đê hay yên Nghĩa cuộc đời một tác phẩm đặc sắc xuất bản đầu năm 1996 và rất thành công sách mở đầu nói về tác phẩm tán thư sống chết ấy và triển khai một vài tư tưởng Phật giáo mà tác giả thành thật ưa thích tuy nhiên sau vài trang phân tích triển khai tác giả đã đưa ra một lời phản đối căn bản là tốt, hãy lắm, hấp dẫn lắm, phải không? Sẽ nuôi về chính mình như vậy, lãnh xa thế tục như vậy, nhưng cho dẫu rất tử bi với thể nhân loại, thì đó cũng không phải là cách giải quyết vấn đề Orchakwit hay Bosni, còn nói sao về lời phản đối này? Phải đánh tan hiểu lầm. Mà ngay cả giáo hoàng, Rampol Địa Nhị cũng có. Trong quyển sách Ngài biết, Hãy bước vào hy vọng, Ngài cho là theo Phật giáo thì phải cắt đứt mọi liên hệ với ngoại giới, Và càng giải thoát, Càng thờ ơ với mọi sự đời. Ngài còn mô tả nước bàn là một sự trơ lì hoàn toàn trước thế cục Đó là những cách hiểu sai lầm, Có lẽ không nên chấp, Vì thiếu thông tin liên lạc, Một điều mà cả tín đồ Phật giáo và Thiên Chúa giáo đều phàn nạn, vì mục đích của Phật giáo đành nhầm vào sự hiểu biết tối hậu thế giới hiện tượng, ngoài cũng như trong ta. Chạy trốn thực tại chẳng giải quyết được gì, Niết bàn chính là cái đối nghịch của sự hờ hững trước cuộc thế. Niết bàn là từ bi và tướng yêu vô cùng vô tận đối với toàn thể chúng sinh, đức từ bi càng mạnh mẽ thêm vì nó phát xuất từ trí tuệ nghĩa là từ hiểu biết ai cũng có Phật tính và vì nó không chỉ đối với một số người như trong tình cảm thông thường người ta chỉ chấm dứt ngã chấp và sự bám víu vào những đam mê bất tận trong cuộc chạy đua tìm khoái lạc của cải danh vọng Đức Giáo Hoàng cũng nghĩ mục đích Phật giáo là lãnh xa thế tục đúng ra là không bị lệ thuộc vào thế tục không lệ vì nó như thiêu thân chết vì lửa Trên thực tế, chỉ có người nào không vướng bận ái luyến mới thưởng thức được vẻ đẹp của thế giới và chúng sinh, lại có thể giúp đời với đức từ bấy vô lượng, không còn rơi vào những cảm xúc tiêu cực. Đức Dâu Hoàng cũng quả quyết hạnh phúc vĩnh cũ theo Đạo Phật, là giải thoát khổ đau nhờ hoàn cảnh tách khỏi cuộc đời, cây kho chưa khổ. Mọi sự tùy thuộc vào cái được gọi là cuộc đời. Nếu đó là thế giới tùy thuộc điều kiện, Duyên sinh, đầy đau khổ của những kẻ chạy thẻo vô minh, thì ai mà có muốn giải thoát. những thế giới bản chất không xấu, vì đối với Phật, con người đã giác ngộ, thì thế giới là chân thường, là toàn hảo bất biến, chân tịnh, là thuần khiết vô biến. Cuối cùng, giáo hoàng nói khoa học thần bí của dòng Khamen, Bắt đầu từ chỗ tư duy của Phật chấm dứt thì ở nông cạn đấy. Làm sao người ngoài có thể đoán định được chiều sâu của giác ngộ nơi Phật? giữa vào kinh sách hay sao? Chân lý mà ta đã thấy là xấu xa, tịch tịnh, không tùy thuộc điều kiện trói loại, không vướng víu vào những sáng chế của tâm thức. Phật đã nói thế sau khi đắc đạo, điều này có vẻ chẳng giống gì với tính chất của suy nghĩ bình thường. Khi nói về Đức Phật, Giáo hoàng đã đưa ra cách hiểu cũ rích về đạo Phật phát xuất Từ những bản dịch đầu tiên Kinh sách Phật giáo vào thế kỷ 19 Và đầu thế kỷ 20 Giữa vào những hiểu biết không trọn vẹn Tác giả những chú giải đầu tiên này Chỉ biết Phật nhấn mạnh Cái khổ của thế giới duyên sinh Và niết bàn là sự luyện tắc Trong khi thực sự Nó chính là thành quả Của trí tuệ tự lợi lợi tha Điều may mắn là Nhiều tín đồ tiên chú giáo lỗi lạc Như Thomas Merton, tu sĩ Mỹ nổi tiếng thuộc dòng luyệt tâm, người viết những tác phẩm rất thành công tại Mỹ, và được giáo Hoàng Trang thứ 13 cử sang phương Đông, đã có một quan niệm rất tốt đẹp về Phật giáo. Thomas Merton chịu khó tìm hiểu căn bản tinh túy của Phật giáo. Sau khi đã lưu lại một thời gian cảnh những vị thầy Phật giáo, ông viết trong Nam Desi, đương nhiên tôi sung sướng được học hỏi nhờ kinh nghiệm theo tôi nghĩ ngày nay duy chỉ có Phật giáo Tây Tạng quy tụ được nhiều người đã đạt được đỉnh cao phi thường về thiền định quán tưởng. ở hội nghị phúc âm con đã nói được cha Lorenz Freeman dòng Benedictine người tổ chức cho lật kiểu mẫu về sự tương kính Hãy bên lắng nghe lẫn nhau. lời Đức Dalai Lama phát biểu tại hội nghị như thường lệ chứng tỏ một tâm hồn cởi mở. cháu tôi giữa hai truyền thống Phật giáo và Kitô giáo với những điểm tương đầm kỳ lạ, và hai bên có thể đối thoại để thêm phong phú, nhất là trong phạm vi đạo đức tu hành, cũng như những thực hành về từ bi, tình thương, quán tưởng, báo dung. Tôi cũng nghĩ rằng cuộc đối thoại này có thể đi rất xa và đạt đến tầm mức sâu sắc, nhưng Ngài cũng cảnh cáo cử tỏ không nên có ý muốn pha trộn hai thứ, vì điều ấy chẳng ích lỡ gì cả. Bây giờ trở lại lời chỉ trích là Phật giáo bất lực, đúng ra không riêng gì Phật giáo, trước những vấn đề như ở Bosnia Làm sao giải thích hiện tượng Bosnia Mỗi khi được hỏi vậy, Đức Đa-ra-la-ma trả lời đó là do cảm xúc tiêu cực, hận thù cứ tăng mãi cho đến khi không còn kèm chế nội. Giải thích như vậy thì có hơi văn vẻ đây. Chỉ mô tả mà không giải thích được gì. Nhưng ba không thấy cho rằng Phật giáo bất lực trước vụ Bosnia thì cũng hơi văn vẻ đấy không? Vì đâu phải do Phật giáo mà ra như vậy. Chính do những giá trị được phương Tây đặt nặng đấy chứ. Người ta có thể nói giá mà trong mấy thế kỷ trước đây, Bosnia đã có một nền văn hóa được thấm nhường những giá trị tương tự Phật giáo, thì tình trạng xung đột này khó thể xảy ra quá vậy cuộc bạo loạn tại Bosnia trên căn bản phát xuất từ sự hẹp lượng, thiếu bao dung. Nó đã dùng tôn giáo không phải để góp phần tạo ra hòa hợp giữa các dân tộc mà để gây xung đột thù ghét nhau hơn. Dĩ nhiên một số quốc gia Phật giáo như Sri Lanka và Miến Điện cũng có lúc mịt mù trong khói lửa chiến tranh nhưng không bao giờ những danh Phật giáo trách nhiệm chiến tranh ở đây thuộc về kẻ không Phật giáo chống lại Phật giáo như người Cộng sản Việt Nam và người Tammuz tại Sri Lanka chẳng hạn. Con không phải đồng ý với những gì bà sẽ nói, nhưng cá nhân bà cho rằng, bà tư tôn giáo tại Bosnia và toàn khối Nam Tư ngày xưa, nghĩa là Hồi giáo, giáo tôn giáo và chính thống giáo. Cả ba đã bao phiên tỏa ra hẹp hòi, cổ chấp đối với những tôn giáo khác, và đối với những nhà tự do tư tưởng. Đó là những tôn giáo ưa chinh phục. Và lại, rất nhiều sách báo, tài liệu, Do những đại diện ba tôn giáo tại Bosnia viết, Biểu lộ một ý chí tàn phá, Quỷ diệt gần như chính thức đối với những tôn giáo khác. Vậy, một tinh đồ Phật giáo có thể nói nếu dân Bosnia tất cả đều là Phật tử, Chắc chắn cuộc tương tàn ở đó, Chẳng thế nào đến mức khủng khiếp như vậy. Người ta có thể đồng ý với Lothferi là Phật giáo không thể đưa ra phương sách đối trị thực tiễn nào cho vấn đề Bosnia, hay những thảm họa tương tự. Những ba thầy, chính phương Tây vốn tự hào là thuần lý và thiền hành đồng hữu hiệu. Cũng chẳng làm được điều này trong suốt thời gian cuộc chiến gia dẫn. Trong những cuộc gặp gỡ đa giáo mà Đức Dalai Lama tham dự, ngài luôn nhấn mạnh rằng chính những kẻ xuyên tạc tôn giáo mình đã sử dụng nó để đàn áp kẻ khác. Mọi tôn giáo đều chủ trương thương yêu đồng loại, điều này cũng đủ khiến những dĩ biệt giữa các tôn giáo thành ra thứ yếu. Về tình yêu, những tôn giáo chính thống trên thế giới ngay từ buổi đầu đã có hai kẻ thù kẻ bội giáo và kẻ theo tà tuyệt và những tôn giáo này chẳng sợ gì mà không tiêu diệt họ một cách yêu thương nhất đời theo Phật giáo biệt thị tôn giáo khác là một lỗi lớn dù mình không chấp nhận một số quan điểm siêu hình của họ đôi khi người ta nói Phật giáo làm sao phụng sự hòa bình thế giới được khi nó là một triết lý giải thoát Tách khỏi đời sông xã hội, Tu sĩ độc cư trong nuôi cầu biển cho nhân loại, Nhưng thực tế, Họ chẳng làm được gì cho ai cả, Họ chỉ lo tu thân, Nhưng có ích gì đâu. Người ẩn tu tạm thời lãnh xa trần thế để tăng cường sức mạnh tâm linh, Mới mong cứu giúp kẻ khác hữu hiệu, Con đường tu hành Phật giáo bắt đầu bằng sự chuyển hóa nội tâm, Và chỉ khi làm xong việc này, mới có thể góp phần cải tạo xã hội có kết quả. Lấy ví dụ Tây Tạng, xứ này không bao giờ có chiến tranh tôn giáo. Đức Đa La Lama chủ trương bất bạo động và cụ thể đề nghị Trung Cộng chấm dứt xâm lăng để biến Tây Tạng thành một vùng hòa bình, một trái độn giữa các cường quốc phương Đông. Quả vậy, Tây Tạng mái nhà thế giới nằm giữa Trung Hoa, Biển Điện, Ấn Độ, Pakistan, Mông Cổ và Nga Xô. Nếu Tây Tạng phục hồi độc độc, mà xác định sự trung lập của mình, nó sẽ thành một yếu tố quan trọng để ổn định khu vực này của thế giới. Nó cũng sẽ trở thành một khu vực bảo vệ môi sinh những dòng sông lớn nhất của châu Á như Hoàng Hà, Thanh Hà, Cửu Long Giang, Ấn Độ Hà, Mã Ma Pho, vân vân, đều bắt nguồn từ Tây Tạng. Đức Dalai Lama đã nhiều lần đưa ra đề nghị này. Xin lỗi con Đề nghị ai cũng hoan nghênh, nhưng chẳng ai áp dụng. Trong trường hợp này, Tây Tạng chỉ cần thoát khỏi ách thống trị Trung Quốc là áp dụng được. Nếu những đề nghị ấy thất bại chỉ là vì các nhà lãnh đạo phương Tây thiếu quyết tâm sắt đá, làm tất cả để phục vụ hòa bình. Tại sao phải mất quá nhiều thời giờ giải dẫn nguyên tự? Giải dứt các quốc gia để chỉ còn lại một bực bượng đa quốc không tham chiến chỉ ngăn các nước tái thiết sức mạnh chiến tranh của họ. Đó là mục đích của Liên Hiệp Quốc. Tại sao tổ chức này thất bại? Đức Đa nói rằng, sự giải giới bên ngoài không thể thực hiện được nếu không có sự giải giới nội tâm. Và chính trong ý nghĩa này mà ta có thể nói nếu Bosnia là quốc gia Phật giáo hay đúng hơn. Nếu văn hóa nó cũng xây dựng trên những nguyên tắc như những nguyên tắc đạo Phật, thì đã không thể có cảnh thịt nát xương tan tại Bosnia. Nếu cá nhân không hòa bình, thì một xã hội gồm những cá nhân cẩm lại không thể có hòa bình được. Những cá nhân theo Phật, đào luyện lý tưởng Phật giáo thì không thể nào nghĩ đến việc cố ý gây khổ cho kẻ khác. Một xã hội gồm phần lớn Phật tử chân chính thì không thể nào gây ra chiến tranh. Vậy hòa bình trường cũng không thể thực hiện, nếu không cải tạo cá nhân sao? Ngược lại điều này là không tưởng, sự cải tạo cá nhân dĩ nhiên trước hết phải bao gồm với lãnh đạo. Đức Đa, Đa Lama thường nhấn mạnh điều không thể chấp nhận là các quốc gia Tây Phương buôn bán vũ khí, chỉ sở ký giới họ bán ra sau này được dùng để bắn vào họ thôi. Điều không thể chấp nhận là những kẻ tự hào văn minh kiến tạo hòa bình cho thế giới, lại bán dụng cổ giết người chỉ vì lý do thương mại. Tháng trước, còn được một người gỡ miền ở Lào cho biết các xưởng chế tạo Fiat trên thế giới chuyên sản xuất miền sát thương, và hiện nay, họ chế ra miền dẻo, thực tiến bộ, không chứa chút kim loại nào nên không thể phát hiện được. PDG và những người có cổ phần trong Fiat chắc chắn sưng sướng được biết con số phụ nữ trẻ em bị mền dịch nhiều năm sau chiến tranh. Chắc hẳn Fiat bây giờ có thể kiếm thêm chút đỉnh nhờ bán chân giả cho những người sống sót ba nhỉ. Trong số 85 người tàn phế mỗi tháng do mền nổ ở khu vực Kabul, hết 65 là trẻ nít. 10 triệu mền vẫn còn chờ đợi họ. Royal Ordinal ở Anh và IBM ở Hoa Kỳ. Còn chế tạo b bộ phận rời cho loại miền này những công ty này đáng lẽ chỉ cần bán xe hơi và máy vi tính để làm giàu cũng đủ và hoàn toàn đồng ý đúng là giá mang thật lúc này khi con đang nói với ba38 triệu người hoa làm việc từ 10 đến 15 tiếng mỗi ngày trong hơn 1.000 cải cưỡng bức lao động gọi là lao gan Một phần ba hàng Trung Quốc xuất khẩu là từ những trại lao động ấy. Hảo Rì người Hoa Bất Đồng chính kiến từng số 19 năm trong những lao gai, đã cho chi tiết đầy đủ về những con số. Thứ lãnh đạo quốc gia nào cho phép nhập khẩu các sản phẩm này? Thử hỏi, bà có muốn tặng cho các con mình vào dịp Giáng sinh những đồ chơi do tù nhân chế tạo, với bao mồ hôi nước mắt không? Đạo đức thật sự chỉ có được nhờ một biến đổi nội tâm ông lại tất cả chỉ là bề mặt. Đức Dalai Lama thường bảo với các phóng viên, rất tốt khi có nhảy bén để tiết lộ những xì cắn đan trong giới lãnh đạo nhà nước. Một chính trị gia đích thực phải không có gì cần phải giấu giếm, phải đợi cho cộng sản Á Châu cáo chung rồi mới dám nói toạc ra về những đầu sỏ trung cộng xấu. Trước để nghị tế chiến, các lãnh tổ đã ve vãn ơn cần đãi ngộ hay dung túng hích Y như các nhà lãnh đạo hiện nay vé vãng lý bằng và đồng bọn. Đối với mối sinh cũng vậy, Đức Đa, Đa La nói đến bất bạo hành không những với con người mà còn với thiên nhiên nữa. Ở Bhutan, câu cá và săn bắn bị cấm trong toàn quốc. Đây là một ví dụ rõ ràng, cho thấy những lý tưởng Phật giáo có thể thực hiện như thế nào trong xã hội. Một quốc gia Phật giáo sẽ không ngờ ngại cấm dùng lưới dài đến 40 số để cho cá, rùa, lẫn cá heo đều xa lưới và phá hoại sinh môi của thủy tộc. Những sự sai trái này, đối với môi sinh đều do người ta thấy lợi sinh tham và tự cho mình cái quyền tha hồ giết sinh vật. Cộng đồng Bảo Châu trên Nguyên tắc đã cấm dùng loại lưới này, nhưng Nhật Bản và Đài Loan, nhất là hai nước đó, vẫn tiếp tục tàn phá đại dương. Trong những gì con nói, Một số ý tưởng là đặc biệt của Phật giáo, Còn một số khác những kẻ có thiện chí cũng đã phát biểu rồi. Ý kiến thành lập một lực lượng đa quốc để kiểm soát các lực lượng quốc gia, Là của hội liên quốc thời kỳ giữa hai thế chiến, Là của Liên hiệp quốc hiện nay, Là của cộng đồng châu Âu, muốn thành lập một thứ quân đội châu Âu, Trong đô có những quân đội quốc gia, Lý tưởng này lâu lâu lại được nếu lên, cũng như lâu lâu lại có những hội nghĩ về giải giới. Nếu có thêm điều gì, ấy là nhận xét của con rằng không cách gì làm cho loài người ngưng giết nhau như tại Bosnia, khi từng cá nhân chưa thay đổi để đi đến bất bạo. Nhưng các nền triết học hy vọng thế giới hòa bình nhờ tâm người được biến đổi thì nhiều lắm. Ba có thể nói là mọi nền minh triết, Mọi thế giới lý tưởng vĩ đại, Mọi tôn giáo chính đều nghĩ điều này có thể thực hiện được, Nhưng cho đến bây giờ vẫn là một thất bại, đi tưởng làm cho từng người trở nên hiếu hòa, Để tất cả cộng lại thành một toàn khối nhân loại trong bảo hành, Trên thực tế là không thể thực hiện, Ít ra trong thế kỷ chúng ta. Đúng vậy, những giải pháp kia biến đổi từ ngoài bằng cách khuất phục những kẻ ương ngạnh với mọi luật pháp ngày càng gò bó, chuyên chế là điều không những không thực hiện được lâu dài, mà còn xấu xa tự căn bản. Người ta có thể áp bức một thời gian, nhưng nạn nhân phải có lúc bất mãn bức ra khỏi ách thống trị bằng đường lối hòa bình hay bạo động. Họ sẽ có cách tự tạo vũ khí để dùng. Đáng buồn là không chỉ có kẻ bị áp bức mới làm vậy. Dĩ nhiên có người đâu có toàn thiện. Và ngay trong một quốc gia Phật giáo, họ cũng không luôn luôn áp dụng những nguyên tắc Phật giáo. Tuy nhiên Tây Tạng là một nền văn hóa hiền hòa từ bản chất. Nhiều du khách đã nhấn mạnh sự hiền hòa của đạo Phật mà thấy Andre Migos, đó không chỉ danh từ rỗng tuếch Mà ta có cảm tưởng hít thở nó khắp nơi. Ai đã sống trong xứ Phật giáo đều phải nhận thấy. Đó là một thái độ hiền hòa đối với hết thầy chúng sinh. Có mong gì hết thảy nhân loại sẽ hiền hòa như vậy không? Để con kể ba nghe một ví dụ. Ngày 17 tháng 3, 1989, Vài tháng sau khi Đức Đa La Lama nhận giải thưởng Nobel, Nhưng chúng La Sa quyết định biểu tình đòi độc lập cho Tây Tạng dù biết rất rõ cái gì đang chờ đợi mình. Vì quân đội Trung Cộng đồn trú chung quanh La Sa, biến cố Thiên An Môn xảy ra sau đó không lâu. Có khoảng hai trăm người chết tại La Sa. Cảnh sát đã bắn vào đám đông biểu tình. Dĩ nhiên Trung Cộng nói những kẻ khiêu khích đã tấn công cảnh sát. Trong lực lượng an ninh có một số người bị thương và tất cả mười một người chết ai cũng tin lời họ. Con đã thu xếp một cuộc gặp gỡ tại Nepal này giữa nhân chứng vừa thoát khỏi La Sa và các ký giả nhật báo pháp nổi tiếng đang ghé qua Kathmandu. Nhưng các ký giả không dám đăng tin này, sợ không đủ vô tư. Hai tháng sau xảy ra biến cố Thiên An Môn và 8 ngày sau đó, trung cộng tuyên bố chẳng có chuyện gì xảy ra, quân đội không hề bắn vào ai cả, vân vân. Vừa mới đây. Chính phủ Trung Quốc cũng quả quyết không có ai bị giết. Nhìn lại mới thấy máu đổ ở Thiên An Môn chứng minh hùng hồn rằng, máu đã đổ tại La Sa đúng là đã có hai trăm người chết. Nhưng điều phi thường nhất đã xảy ra giàu vào ấy là, trong lúc động độ, khi người Tây Tạng cúp được xuống nơi người Trung Quốc, thì thay vì bắn trả, họ chỉ đập vỡ súng. Vậy ngay giữa cơn nóng bỏng của hành động họ vẫn nhớ lời dạy của Đức Đa La Lama, Nhất là đường bảo hành Vì chỉ khiến họ càng leo thang đàn áp bất bạo động đã in sâu trong bản thể họ Đây là một niềm an ủi lớn cho Đức Đa La La Người ta đã nghe thông điệp của Ngài Một lần khác Một tu sĩ già bị trung cộng bỏ tù 25 năm Đến thăm Đức Đa La La ở Ấn Trong lúc trò chuyện Đức Đa La La hỏi thời gian tù dài đăng đàn ấy Thỉnh thoảng bị tra tấn tại nào ông có sợ không? Vị tu sĩ đáp Điều con sợ nhất chính là sợ mất đi lòng bi mẫn đối với kẻ hành hạ mình. Những ví dụ như vậy quả đã chứng minh Phật giáo không muốn dùng bạo lực để áp đặt quan điểm mình, ngay cả để tử vệ. Ngược lại, những tôn giáo chính mà ta biết thường vẫn quay lưng lại với lý tưởng mình. Thiện chúa giáo chẳng hạn cũng đặt căn bản trên sự bất bạo không phải chúa đã nói ai tắt bên má bên này hãy chìa luôn má bên kia và hãy thương yêu lẫn nhau hãy sao ấy thế mà giáo hội vẫn tiêu diệt những kẻ không chịu theo đạo chúa hãy những kẻ dị giáo dám tin theo những học thuyết khác với giáo hoàng thậm chí giáo hội vẫn xiên vào những vấn đề khoa học mà mình không biết như vấn đề trái đất xoay vào thời Galilei, thế nên trong lịch sử có người vẫn thường mâu thuẫn trắng trợn với lý tưởng mà họ rỉu rao. Bà không biết điều ấy có giới hạn phần nào ảnh hưởng Phật giáo tại Tây phương chăng? Cũng có thể ngược lại, chính nhờ những người tinh Phật cố áp dụng những nguyên lý bao dung của Phật giáo Tây tạng mà tôn giáo này được cảm tình. Dù sao, trước hết phải hòa bình với bản thân giải giới nội tâm, thứ đến hòa bình trong gia đình, thứ đến trong thôn xóm và cuối cùng trong quốc gia và xa hơn nữa. Khi đưa ra ý nghĩ này, Đức Dalai Lama hy vọng có thể giúp mọi người khám phá tôn giáo của họ. Vậy, Phật giáo không cố tình truyền đạo, Sự tái xuất hiện những xu hướng cực đoan cố chấp nhân dân tôn giáo. Có lẽ phát sinh do cảm thấy thời đại chúng ta thiếu vắng một cách tàn bảo những giá trị truyền thống. Nhưng Không nên do vậy, mà ta nhận tâm hất hủy những kẻ lầm lạc, vì chính họ đang thiếu điểm tựa tấm linh. Một phản ứng như vậy là thiếu khôn ngoan vì ta nên chấp nhận con người như bản chất và trình độ hiện tại của họ, giúp đỡ họ biết yêu quý những giá trị cốt yếu của cuộc đời, nhưng chắc chắn không nên tiêu diệt họ.